Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 241, làm tôi quá thất vọng, nghe nói như thế, cảm xúc đầu tiên của Gorozuki là sợ hãi, sau trong lòng lại cảm thấy vớ vẩn, cuối cùng lại là giận dữ, người đảo quốc luôn phục tùng và tôn kính kẻ mạnh, đối với Lâm Bích Lạc từng đánh bại mình, Gorozuki tuy hận nhưng lại kính trọng đối phương, không cho phép kẻ nào dám nói năng bất kính. Lão ta giận tái mật, hư lệnh một tiếng, hay cho một thằng nhóc quên hoang cao ngạo, xem ra thức thần bị phong ấn từ lâu của lão phu nên thấy mặt trời rồi. Diệp Thành khinh thường ngáp một cái, ngoắc ngón tay nói, có tài năng gì thì cứ dùng hết đi, đợi khi đánh các người chịu thua thì tôi cũng dễ tra hỏi. Nhìn thấy Diệp Thành bình tĩnh như vậy, trong mắt áo kawa Uri hiện lên tia hy vọng, Nishimura hai sức vô tình nhìn thấy thì cười lạnh một tiếng, âm chầm nói cô áo kaga cô đừng mơ mộng hão huyền nữa thần quan gorozuki có pháp thuật không hề thua kém thần quan ice đâu sao một tên hoa hạ có thể ngăn chặn được đừng nói tới chuyện bên cạnh còn có kiếm hào tương lai nishimura hai sức này trợ trận khi gã nói gorozuki đã dùng cánh tay khô quắt của mình gầy tràng hạt màu đen miệng lẩm bẩm không ngừng chỉ trong chốc lát gió lạnh nổi lên chung quanh mây đen phủ kín che chắn hết cả mặt trời Từng tiếng rên khóc thảm thiết vang lên trong không khí, nếu người nhắc gan ở đây thì sợ là sẽ bị dọa chết ngất. Áo Kawasai Uri lo lắng nắm chặt tay, danh tiếng của Gorozuki luôn lưu truyền rộng rãi ở đảo quốc. Cô ta từng thấy lão ta ra tay triệu hồi quỷ đói khi còn nhỏ, chúng cắn nuốt hết sinh mạnh trong một tòa nhà, không ai may mắn thoát được. Tuy chủ nhân lợi hại nhưng sợ là, khó có thể là đối thủ của Gorozuki, khi cô ta vừa thất thần korozuki đã niệm xong chú ngữ dùng giọng nói khàn khàn hét lên nuốt nó ngay lập tức một luồng hơi thở tanh tưởi truyền tới mây đen trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một cái lỗ một con quỷ khổng lồ mặt xanh nhanh vàng gây trơ xương thò già tay chân của nó bé tí nhưng cái bụng lại to kềnh như bụng của phụ nữ mang thai ánh mắt nó nhìn diệp thành như đang nhìn đồ ăn tràn đầy sự tham làm đây là quỷ đói Nó luôn bị sự đói khát hành hạ nên sẽ nuốt chửng toàn bộ những thứ có sinh mệnh, dù vậy vẫn không thể khỏa lấp cơn đói. Dù là âm dương sư cấp bậc thánh vực thì cũng ít khí dùng nó làm thức thần vì một khi lơ là, chính họ cũng bị nó cắn nuốt. Dù sao Gorozuki cũng là thần quan của đền Hoa Sơ lão ta cũng có chút tài năng. Sau khi triệu hồi quỷ đó, không biết từ đâu, lão ta lôi ra một roi da màu đen, quất về phía con quỷ kia, miệng quắt, ăn nó. Quỷ đói có chút sợ hãi roi ra này, hư hai tiếng rồi mở cái mồm to như bồn máu về phía Diệp Thành, nước miệng thanh tươi nhỏ lên mặt đất khiến cả mặt đất đều chấn động, nhưng nó lại dùng tốc độ quỷ dị không hợp với cái thân xác khổng lồ lao tới chỗ Diệp Thành. A, áo kawasai uri hét thất thanh, cô ta không chịu nổi mà nhắm mắt, ngay lúc này, một âm thanh giòn giã vang lên bên tai, rắc, lại sau đó nửa, tiếng hét thê lương của quỷ đói vang lên. Áo Kawasai Uri mở mắt ra nhìn thì kinh ngạc tới mức không khép miệng được, hóa ra trong tay Diệp Thành Đa cầm một cây roi bằng xương màu trắng như ngọc trơn bóng từ bao giờ, còn quỷ đói lại té trên đất hét thảm, trên thân xuất hiện hai vết roi hẳn sâu, thậm chí máu đen hôi hám cũng đang nhỏ giọt, mày lại có bảo vật như thế sao? Gorozuki mở to hai mắt, bên trong tràn đầy sự tham lam đối với âm dương sư sử dụng thức thần. Có xương roi này là có thể điều khiển các thức thần cứng đầu, chúng đều sẽ cúi đầu quy phục, không dám cãi lời, đối với âm dương sư, số lượng và chất lượng thức thần mà họ điều khiển tượng trưng cho thực lực, Gorozuki là cường giả thánh vực đương nhiên sẽ không chỉ có một thức thần, thấy đối phương có bảo vật khắc chế được mình, lão ta khoát tay, bên cạnh lập tức xuất hiện tám pháp trận do phù chú và máu tươi tạo thành, chính giữ mỗi pháp trận đều tỏa ra hào quang. Dường như có thứ gì được triệu hồi, khi gọi thức thần, đó là thời điểm âm dương sư yếu nhất. Thế này Nishimura Hai Sực và Egami Hana đều quay về chợ trận, cảnh giác đề phòng trước mắt Gorozuki, nhưng điều khiến họ giật mình là Diệp Thành lại đứng im tại chỗ, không hề định tiến công. Điều này khiến cho hai người kia hoảng sợ hơn nữa. Nishimura Hai Sực nhìn Diệp Thành vài giây rồi bỗng cười to, đúng rồi, thằng danh này chả có bản lĩnh gì đâu. Chỉ dựa vào roi xương mà thôi. Nó sợ khí thế của quỷ đói nên không dám tiến lên đó. So với Nishimura hai sư, Egami Hana thông minh hơn nhiều. Cô ta nhớ tới lúc đối phương nhẹ nhàng phá giải thuật ẩn thân của mình. Rồi khi đối phương bình thản đối mặt với Tamazome thì trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lỡ đâu. Dù là chỉ lỡ đâu người này thật sự là cao thủ giấu tài giấu nghề thì làm sao đây. Vẻ mặt Diệp Thành lạnh nhạt. Bình tĩnh nhìn tám thức thần có hơi thở đáng sợ về ngoài giữ tợn được triệu hồ chúng cùng quỷ đói đồng loạt lao về phía anh Gorozuki cười lớn danh con mày nhất định phải chết không ai có thể chạy thoát khỏi chín thức thần của tao tôi muốn bị gặm cắn từng chút từng chút một cuối cùng chỉ còn lại cái đầu nhưng mày vẫn tỉnh táo nhìn tao nghiền nát đầu của mình từng chút một nghe Gorozuki nói áo kagawase uri giật thót lộ ra vẻ tuyệt vọng cô ta biết mình sẽ có kết cục thê thảm hơn diệp thành Thảm tới mức cô ta không dám tưởng tượng, đã vậy còn không bằng cắn lưỡi tự sát còn hơn, nhưng Nishimura hai sư ở cạnh cũng phát hiện hành động của áo Kawasaki Uri nên vươn tay bóp chặt cầm cô ta, cười lạnh nói, cô gái, đừng chết vội, tôi còn chưa hưởng thụ cái thân xác non mềm của cô mà, yên tâm đi, đêm nay tôi sẽ làm cô vui sướng, không bao giờ, muốn tự sát nữa, nghe tới đó, áo Kawasaki Uri chảy ra nước mắt nhục nhã và tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền vào trong tai cô ta. Ông chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à. Đúng là làm tôi thất vọng. Cái gì? Gorozuki tức giận thét. Chết đến nơi còn mạnh miệng. Lên hết cho ta. Diệp Thành quay về phía chín thức thần khổng lồ. Anh thở dài. Trên mặt lộ ra vẻ nhàm chán và vô vị. Anh giơ hai tay. Nâng nguyệt ly châu cao qua đầu. Anh lạnh lùng quát. Kiểu thiên ứng nguyên lôi pháp. Trong tích tắc. Sấm sét nổ vang tia chớp nhoáng lên ánh sáng trói mắt khiến mọi người tạm thời mất đi thị giác trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa đợi khi áo kawasayuri mở to mắt thì cô ta bật thuốc thành tiếng lộ ra vẻ khó tin hóa ra chín thức thần khổng lồ gào thét lao về phía diệp thành đã biến mất chỉ còn lại cho tàn trên đất chương hai trăm bốn mươi hai bốn kiếm thánh đảo quốc tĩnh lặng trong không khí là sự tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi đám người đảo quốc kinh ngạc mở to hai mắt Vừa rồi họ còn rất tự tin, cảm thấy thắng lợi đã nằm chắc trong tay nhưng không ngờ, chỉ trong chớp mắt, họ lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Goro Zuki hoảng sợ, yên lặng nhìn Diệp Thành, lão ta gần như không tin vào mắt mình, lão ta khổ tu nhiều năm như vậy. Thu thập chín thức thần trên khắp đảo quốc chính là vì hy vọng một ngày nào đó, có thể dùng chúng giết lâm bích lạc, rửa sạch mối nhục xưa, nhưng hôm nay, chúng lại bị diệt sạch. Nishimura hai sức nắm chặt đuôi đao, chân chờ không chịu rút ra, với một pháp thánh đáng sợ như vậy, giờ gã rút đao thì cũng có tác dụng gì, thấy Diệp Thành đang tới gần, gã không khỏi lo lắng, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, rút đao kề cổ áo Kawasai Uri, lớn tiếng quát, May dừng lại ngay, chân Diệp Thành không hề dừng bước, anh vừa đi vừa bình tĩnh nói, sau khi thấy các người, cô ta chọn cách vứt bỏ chủ nhân để chạy trốn. Ông cảm thấy vì gì mà tôi phải quan tâm tới mạng sống của cô ta. Nghe anh nói thế, Áo Kawasaki Uri vốn đang thở phào bỗng tái mặt. Cô ta hoảng hốt kêu, chủ nhân, tôi sai rồi. Tôi không nên bỏ lại anh rồi chạy trốn. Xin anh hãy nể tình tôi không phản bội mà cứu tôi. Nghe cô ta nói vậy, Diệp Thành nhướng mày. Tuy trước đó Nishimura hai sức khiêu khích, nhưng dựa theo biểu hiện của những người này, Áo Kawasaki Uri đúng là không hề phản bội anh vì thế cả người anh lóe lên trong chớp mắt anh đã ở sau lưng nishimura hai sức nishimura hai sức cảm giác được nguy cơ phía sau thì cắn răng vung đao cắt qua cổ áo kawasai uri nhưng đao vừa động là không thể tiến thêm chút nào nishimura hai sức sợ hãi trợn to hai mắt tay phải nắm đao đột nhiên thả lỏng leng keng đao rớt trên mặt đất sau đó tay phải tay trái và đầu nishimura hai sức đều rơi theo Hai mắt gã còn mở to như còn ý thức được việc gì đang xảy ra. Khu, Gorozuki hít một hơi lạnh. Lão ta vốn cho rằng người cứu áo Kawasaki Uri chỉ là một pháp thánh bình thường mà không ngờ người đó lại mạnh mẽ tới vậy. Còn là song tu võ, Pháp. Thân là đại sư võ đạo, Nishimura hai sực lại bị giết chết chỉ trong một đòn. E là người này chẳng thua kém lâm bích lạc. Trong lòng lão ta hiện lên suy nghĩ này, Gorozuki vội khom lưng. Đại nhân! Là lão phu có mắt không chồng đắc tội người, xin người thứ lỗi, áo Kawasai Uri có thể hầu hạ người chính là vinh quang của cô ta, nếu người thích, mang Egami Hana đi luôn cũng không sao, Gorozuki cung kính nói, chỉ xin người tha cho kẻ hèn một mạng, những cô gái này tùy người xử lý, Trừ chuyện này, kẻ hèn xin dâng người 10 tỷ, 10 tỷ yên tương đương gần 600 triệu tệ, trong mắt Gorozuki, đây đã là khoản tiền lớn lão ta lại không biết người trước mắt lại có thể ném ra một tỷ mua một khúc trúc thanh hư vì thế ngay sau đó đầu lão ta cũng tách lìa khỏi thân với diệp thành tiền tài chỉ là con số mà nhiều hay ít cũng chẳng sao sau khi giết hai người diệp thành dừng tay nhìn egami hana còn đang đứng kế bên cô ả này quỳ xuống nở nụ cười quyến rũ chủ nhân egami hana tự nguyện trở thành nữ nô của người dâng hết mọi thứ cho người Xin hãy cho tôi ở cạnh người, áo kawa Uri ở cạnh thấy vậy thì trong lòng dâng lên sự ghen tuông khó hiểu, nhưng cô ta không dám tranh giành, vội quỳ xuống chân Diệp Thành nói, cảm ơn chủ nhân đã bằng lòng tha thứ cho lỗi lầm của tôi, về tôi sẽ trở thành tôi tớ trung thành nhất của người từ hôm nay. Hai cô gái cực xinh đẹp quỳ trước mặt quy phục, một người mang vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, một người nóng bỏng, gợi cảm, nếu là người đàn ông khác, sợ là không thể thờ ơ nổi. Nhưng Diệp Thành lại lạnh như băng, "Tôi tớ trung thành nhất của tôi chỉ có một, đó tuyệt đối không phải các người." Khi nói câu này, trong lòng anh dâng lên sự âm u, không biết cô gái che mặt bằng khăn lụa kia có sống tốt không. Nhất thời, anh cũng chẳng còn hứng thú, không muốn lãng phí nước bọt với hai người này. "Dẫn tôi đi gặp áo Kawa Thế." Egami Hana nhật lệ, dẫn Diệp Thành đi tới tập đoàn áo Kawa ở Úc đảo. Nửa tiếng sau, một tiếng vang lớn Áo Kawa Thách bị đá văng khỏi văn phòng, bên trong lộ ra vẻ mặt âm trầm của một người đàn ông. Áo Kawa Thách là một người trung niên hơn năm mươi, ánh mắt lạnh lẽo trông không giống chủ tịch công ty. Nhưng phía sau ông ta, Áo Kawa Sayuri lại đang nghiến răng nghiến lợi. Cô ta không hề để ý tới việc chủ nhân đang ở cạnh, lớn tiếng quát: Thưa bố, vì sao? Áo Kawa Thách lạnh lùng đáp: Vì sao cái gì? Áo Kawa Sayuri tức giận. Tại sao ông lại đưa con gái mình cho tế ngự để làm tế phẩm, chẳng lẽ ông không biết làm như thế thì tôi chỉ sống được 20 năm, sau khi chết cũng không được siêu thoát sao? Áo ca hoa thết hờ hương nói, thì sao, sinh mệnh của mày là do tao ban tặng, mày có 20 năm sống nhàn nhã sung sướng, cho mày cuộc sống giàu có chính là gia tộc Áo ca hoa, chẳng lẽ mày không nên làm thế vì gia tộc? Nói tới đó, người đàn ông trung niên này lại quát. nhưng mày thì sao, vì sợ chết? Vì giữ cái mạng quen của mày mà phản bội đại nhân tế ngự, mày làm thế không phải là phụ lòng gia tộc sao? Tôi bị quát như thế, áo Kawasai Uri đang tức giận cũng không khỏi bối rối, nhưng lúc này, Diệp Thành tiến lên, lạnh lùng nói, "Được rồi, ông dám nói bậy nói bạ ở đây là vì có chỗ dựa, kêu hắn xuất hiện đi." Nghe anh nói vậy, áo thét dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh, "Hư lạnh, mày là pháp thánh hoa hạ mê hoặc Sai Uri." Khiến nó phản bội đại nhân tế ngự phải không? Không đợi Diệp Thành trả lời. Ông ta nhìn Egami Hana. khinh miệt nói. Egami Hana con khốn. Cô dám phản bội đền thờ qua sơ đa. Năm đó tôi nên giết cô. Egami Hana biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nở nụ cười quyến rũ. Ông Áo Kawa. Ông không cần nói nhiều. Thứ Áo Kawa dựa vào chính là vũ lực của ngài Saito mà thôi. Nhưng chủ nhân của tôi không chỉ là pháp thánh mà còn là võ thánh. Dù kiếm thuật Saito phi phạm tới đâu, ông ta cũng không phải đối thủ. Mẹ kiếp, ở trước mặt chủ nhân của tôi, ông ta chả là cái thá gì. Cô ta tự tin nói, đột nhiên áo kawa thết cười lạnh, ngu xuẩn. Không là cái thá gì chính là chỗ dựa của cô. Ông ta vừa nói xong, bốn người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Sau khi thấy mặt họ, Egami Hana sợ hãi. Sai, Saito Tachi, Shinji Kenji, Koiro Iosida." hizel hizika các người các người là bốn kiếm thánh của đảo quốc sao lại xuất hiện ở đây chương hai trăm bốn mươi ba có muốn báo thủ không bốn kiếm thánh của đảo quốc là những võ sĩ mạnh nhất chỉ dưới kiếm hào ito musashi mỗi một người trong số họ đều là võ thánh hơn nữa đều là những kiếm khách vô cùng mạnh trước đây chỉ có kiếm thánh saito chấn giữ gia tộc áo kawa nhưng lúc này ba người còn lại cũng đã tụ tập ở đây cơ thể egami hana không ngừng run rẩy cô ta nói lắp bắp không không đâu bình thường bốn vị kiếm thánh của đảo quốc đều ẩn cư ít khi ra ngoài cho dù là thần quan goro cũng ít khi gặp họ sao hôm nay có thể tụ tập ở đây được nghe vậy áo kawa thét cười lạnh một tiếng khinh thường nói egami hana hôm nay tôi đưa cô đến thần điện qua sơ để cô thể hiện thành ý của gia tộc áo kawa chúng ta đến đại nhân tế ngự nhưng cô lại muốn đầu quân cho goro zu ý đồ dẫm đạp gia tộc áo kawa Nghe vậy, Diệp Thành thầm khinh thường trong lòng, kể từ áo Thết đến Gorozuki rồi lại đến chính anh, người phụ nữ Egami Hana này quả thật là mặt dày vô liêm sỉ đến cùng cực, nhưng áo Thết vẫn nói tiếp, "Nhưng cô cũng đừng có coi thường gia tộc áo Kawa quá, chẳng lẽ chúng tôi không thể liên lạc được với đại nhân tế ngự sao?" Ngây thơ, hôm nay đại nhân tế ngự đích thân ra lệnh mời bốn vị kiếm thánh đến để chém hết tất cả những kẻ phản bội, nghe vậy Egami Hana vốn luôn tự xưng là nữ hoàng cũng không chịu nổi, quỳ dạp trên đất không nói nổi nên lời, mà lúc này kiếm thánh Saito đã bước lên một bước, lạnh lùng nói, được rồi, có gì thì đợi say khi giải quyết chuyện xong đã rồi hãng nói, giờ để tôi giết tên hoa hạ này cái đã, nghe vậy ba người kia đều đi lên trước, nói, ngài Saito, đại nhân tế ngự có lệnh, bản lĩnh của tên hoa hạ này không hề tầm thường, nên đợi mọi người cùng ra tay. Kiếm thánh Saito hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là một tên hoa hạ nhỏ nhoi thôi mà, đâu cần phải mọi người cùng ra tay, một mình tôi là đủ. Nói rồi ông ta cũng không để cho những người khác nói gì mà đã cúi người xông qua. Kiếm thánh Saito trông thì tốc độ không nhanh nhưng thực tế thì chỉ thoáng cái đã xông đến trước mặt Diệp Thành. Mãi đến lúc này bàn tay ấn trên thanh kiếm của ông ta mới run lên, bất chợt, thanh đao nổi danh của đảo quốc quan thế chính tông được rút ra khỏi vỏ cũng là dùng đao đón gió chém lên nhưng chiêu mà saito dùng mạnh hơn fujiwara shinji rất nhiều nơi mà ánh đao sáng chói kia lướt qua không gian dường như đều bị chém đứt ba kiếm thánh kia thấy chiêu này thì đưa mắt nhìn nhau từ từ bỏ tay xuống iosida kotaro không khỏi cảm thán không hổ là ngài saito chiêu dùng đao đón gió chém lên này e là trên thế giới này chẳng có mấy người có thể đỡ được shido kanji lắc đầu thở dài Nói, hai, dù sao tôi cũng không đỡ được. Cũng là một trong số bốn kiếm thánh mà bản lĩnh của ngài Saito hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với ba người chúng ta. Toki Hizeo cũng cười lạnh, nói, cái tên hoa hạ này dám tay không tiếp đao. Cậu ta điên rồi hả? Kiếm thánh Saito cũng nhận ra động tác của Diệp Thành. liền hư mạnh một tiếng. Tên nhóc ngu xuẩn. Cậu thấy đôi tay của cậu có thể chặn được thanh quan thế chính tông sao? Quả là ngây thơ. Hiển nhiên là ông ta cực kỳ tự tin với thanh đao trong tay mình. Thấy Diệp Thành bày thế ra thì không những không lùi ra sau thu đao lại mà còn dùng thêm sức. Dùng hết chân khí toàn thân chém về phía Diệp Thành. Chết đi. Tiếng quát của Saito vang lên. Những kiếm thánh khác cũng bắt đầu chúc mừng Áo Kawa thết. Chúc mừng ông Áo Kawa đã lập được công lớn. Ông Áo Kawa quét sạch kẻ phản bội cho đại nhân tế ngự. Đại nhân chắc chắn sẽ rất vui. Ngày mà gia tộc Áo Kawa quật khởi không còn xa nữa. Hì hì, ông Áo Kawa, con tiện nhân Egami Hana này tối nay hãy giao cho tôi xử lý. Nghe được sự nịnh nọt của đám người này, Áo Kawa thét sắc mặt lạnh lùng cũng không khỏi cười lớn nói. Cảm ơn ba vị đã ra tay giúp đỡ, tôi đây nhất định sẽ báo cho đại nhân tế ngự, mời ngài ấy. Đinh, một tiếng giòn tan vang lên cắt đứt cuộc hàn huyên của đám người này, họ ngẩng đầu nhìn lên thì vô cùng kinh ngạc. Nhát đao trông như chắc chắn sẽ thành của Saito lại bị Diệp Thành đón được dễ dàng. Hơn nữa còn không dùng hai tay mà chỉ dùng hai ngón tay. Đùa, đùa nhau đấy hả? Ba kiếm thánh khác sốc tới nỗi suýt nữa rớt cầm. Đây là nhát đao mà bọn họ nghĩ đủ để giết thần diệt quỷ đấy. Thế mà Diệp Thành dùng hai ngón tay đã đỡ được rồi sao? Diệp Thành rất bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói. Chỉ có thế thôi sao? Saito kinh hãi vô cùng. Rút mạnh mấy cái nhưng nhận ra không rút được. Ông ta quát hự một tiếng to rồi rút khoát bỏ vũ khí của mình ra, dùng ngón tay thay kiếm chọc mạnh về phía Diệp Thành. Đồng thời ba kiếm thánh kia cũng phản ứng lại, họ đều gào to rồi rút kiếm sông tới chém về phía Diệp Thành. Diệp Thành khinh thường hừ lạnh một tiếng, anh phất tay rồi nguyên thủy thần kiếm xuất hiện trong tay, người anh lóe lên, cả người biến mất trong không khí rồi xuất hiện trước mặt áo ca hoa Anh, anh, bốn kiếm thánh sau lưng anh đều có vẻ mặt không thể tin được họ run rẩy đôi môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên được phụt, sau đó máu tươi bắn tung tóe bốn cái xác không đầu ngã hụp xuống mặt đất diệp thành phất tay trên thân kiếm của nguyên thủy thần kiếm liền bay bốn cái đầu của bốn kiếm thánh anh đi đến trước mặt áo kagawa thép lạnh nhạt nói giờ ông nói thử xem rốt cuộc là chỗ dựa của ai không đáng một xu cơ thể áo kagawa thép run rẩy dữ dội ông ta chừng to mấy nhìn bốn cái đầu trước mặt Ba người trong đó vừa nãy còn chúc mừng ông ta, nhưng giờ họ đã mất mạng. Áo Kawa thét hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu đanh giọng quát. Anh dám làm loạn lên sao? Tôi là chủ tịch của tập đoàn Áo Kawa. Nếu anh dám động vào tôi thì đó chính là sự tranh chấp giữa các quốc gia thực thụ đấy. Anh gánh nổi cái tội này sao? Diệp Thành bình tĩnh nói. Đáng tiếc là rất nhanh thôi. Ông sẽ không phải nữa. Áo Kawa thét hỏi với giọng nghi ngờ. Ý anh là gì? Diệp Thành không để ý đến ông ta mà phất tay, thanh đao nổi tiếng quan thế chính tông đã rơi vào tay anh, anh ngoắc tay với áo kawasai uri, cô ta cung kính đi tới rồi cúi đầu nói, chủ nhân, anh có gì sao bảo. Lúc này, áo kawasai uri thật lòng khâm phục Diệp Thành, danh tiếng của bốn kiếm thánh đảo quốc vang dội cỡ nào mà vẫn bị chủ nhân một kiếm chém sạch, có thể trở thành người hầu của cường giả cỡ mày khiến cô ta kích động tới nỗi toàn thân run rẩy. Diệp Thành đưa thanh đao trong tay qua rồi nở nụ cười như ác mà cô có muốn báo thù không? Áo Kawa Sayuri nhìn Áo Kawa Thết đang giả vờ bình tĩnh, đôi mắt cô ta lóe lên sự thù hận kiên định nói muốn. Chương hai trăm bốn mươi còn dối. Nghe thấy giọng nói tràn đầy hận thù của cô ta, Diệp Thành mỉm cười rồi tiện tay đưa thanh đao trong tay qua, lạnh nhạt nói ra tay đi. Thấy Diệp Thành để con gái lên đối phó mình, Áo Kawa Thết hoảng hốt. Liên Hector đợi đã. Nếu cậu chịu tha cho tôi thì tôi tình nguyện chuyển nhượng tập đoàn áo Kawa cho cậu. Đến lúc đó, cậu chính là chủ tịch của tập đoàn đứng top năm mươi trên thế giới. Đây là địa vị mà nhiều người tha thiết ước mong đấy. Chẳng lẽ nó không tốt hơn nhiều so với cuộc sống bây giờ của cậu sao? Diệp Thành mỉm cười rồi lạnh nhạt nói: Chỉ một tập đoàn áo Kawa nhỏ bé mà đã muốn mua chuộc tôi sao? Thật đáng tiếc thứ quý giá vô cùng trong mắt ông thì cũng chỉ là một thứ công cụ trong mắt tôi mà thôi nói rồi anh nhìn áo kawa sayuri và nói muốn điều khiển một công cụ như nhau thì tất nhiên người chết sẽ tiện hơn người sống nhiều nghe vậy áo kawa thết xuất thêm ở gia tộc âm dương sư sao có thể không biết ý của đối phương được liên hốt hoảng nói cậu cậu muốn biết tôi thành con dối xác để sayuri điều khiển sao diệp thành nhún vai rồi lạnh nhạt nói thông minh đấy ra tay đi Ba chữ cuối cùng là nói với áo Kaguai Sayuri. Cô ta nghe vậy thì đôi mắt lóe lệ sự hận thù và đan sen cả hưng phấn. Cô ta giơ cao thanh đao trong tay, thấy cái chết sắp đến gần, áo Kaguai thét không còn giữ được sự uy nghiêm nữa. Lắp bắp nói: "Sa, Sayuri, con muốn làm gì? Mau dừng tay, bố là bố ruột của con mà." Áo Kaguai Sayuri nghe vậy thì sát khí trong mắt càng mãnh liệt bàn tay nắm chuôi đao của cô ta run bần bật vì hưng phấn cô ta trầm giọng nói lúc ông hiến tôi cho tế ngự làm vật tế ông có từng nghĩ đến tình cha con không ông có từng nghĩ đến việc tôi là con gái ruột của ông không vì kích động nên giọng áo kawa sayuri run run nhưng bàn tay nắm thanh đao lại vô cùng vững vàng cô ta giơ cao thanh đao lên rồi hơ đến ánh đao sáng rực sượt qua đầu áo kawa thét rơi thẳng từ trên đầu xuống đôi mắt ông ta mở to Dường như không dám tin mình lại chết ở đây, gia tộc Áo Kawa tuy có địa vị lép vế trong giới âm dương sư, nhưng tập đoàn lại vô cùng lớn, là một trong top 50 tập đoàn lớn nhất thế giới, đừng nói là đảo quốc, cho dù trong khắp cả thế giới thì Áo Kawa Thết cũng là một kẻ máu mật, địa vị vô cùng cao, mạnh hơn gấp nhiều lần so với tí phú Úc đảo, giết Áo Kawa Thết xong, Áo Kawa Sai Uri dường như đã được giải thoát, cô ta đột nhiên quỳ dạp trên đất. Dùng đôi tay ôm mặt khóc nức nở, trong tiếng khóc dường như có khoái cảm vì đã báo được mối thù lớn, và cũng có cả giải thoát khi thoát được khỏi bể khổ, và tất nhiên cũng không thể thiếu sự tủi thân và đau lòng khi bị người thân đối xử như vậy. Tuy Diệp Thành lạnh lùng nhưng cũng hiểu tâm trạng lúc này của cô gái nên không mở lời thúc giục, anh cứ im lặng đứng đợi một bên, mãi hồi lâu sau áo Kawasaki Uri mới bình tĩnh lại, cô ta quỳ dưới chân Diệp Thành rồi cung kính nói, cảm ơn người, chủ nhân kể từ hôm nay Sayuri sẽ dùng cả đời để báo đáp người. Lời tuyên thệ này cô ta nói rất thận trọng. Hiển nhiên là tâm trạng đã thay đổi. Kể từ chỗ sợ hãi sức mạnh mà bị bắt cúi đầu trở thành vì cảm ta ân đức mà tận lực cho chủ nhân. Diệp Thành gật đầu, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Áo Kawa Sayuri từ từ niệm chú. Rất nhanh sau đó xác không đầu của áo Kawa thết đã bỏ dậy. Diệp Thành lại dùng pháp thuật biến đầu ông ta về rồi dùng cà vạt che miệng vết thương lại. Như thế thì trừ việc sắc mặt hơi trắng bệt ra thì nhìn không hề có chút sơ hở nào, Diệp Thành gật đầu hài lòng, anh lấy roi long cốt từ trong nhẫn không gian ra rồi vứt cho cô ta, cho cô thứ này, giải quyết cho tốt vào, thấy roi long cốt, áo kawasai uri vô cùng hưng phấn, đây là thần vật mà ngay cả thức thần của pháp thánh Gorozuki cũng bị quật cho tơi tả, là bảo bối mà âm dương sư nào cũng mong muốn có được. Có được thứ này thì tỷ lệ cô ta thuần phục thức thần thành công sẽ cao hơn 50%. Hơn nữa sau khi thuần phục thức thần còn có thể chỉ huy nó một cách thuần thuộc. Thấy thứ này Egami Hana liền kích động. Cô ta vô cùng ghen ghét với áo Kawasaki Uri. Thứ thần vật này sao cô ta có thể không muốn cơ chứ. Nhưng cô ta cũng biết thứ xuất thân thấp kém như cô ta quả thực không được ưa thích thế nên cũng không dám đi lên đòi hỏi. Nhưng cô ta thầm hạ quyết tâm trong lòng là phải làm Diệp Thành vui lòng. Cố gắng tranh thủ để một ngày nào đó đoạt lại roi long cốt về. Áo Kawasai Uri kích động nhận lấy roi long cốt. Cô ta dập đầu ba cái rồi mới thu nước mắt lại đứng lên. Cung kính đứng cạnh Diệp Thành. Đối với Diệp Thành thì tứ như roi long cốt giờ đã chẳng là gì với anh nữa. Giờ anh đã có thể sử dụng nguyên thủy thần kiếm rồi. Đưa roi long cốt cho người hầu trung thành áo Kawasai Uri cũng coi là cây roi phát huy đúng giá trị của nó. Truyền mệnh lệnh xuống. Sử dụng tất cả thế lực của gia tộc Áo Kawa ở Úc Đảo điều tra tung tích của Quách Văn Hưng và Hà Thái Vi. Tôi muốn xem thử xem rốt cuộc là ai cho nhà họ Hà lá gan đó mà dám ăn quỵt của tôi. Vâng, Diệp Thành vừa hạ lệnh, hai cô gái đã đồng thanh đáp lời. Ba ngày sau, Diệp Thành ngồi trong phòng làm việc của Áo Kawa Hoa thết. Anh ngồi nhàm chán đọc tài liệu về nhà họ Hà. Egami Hana đứng sau lưng anh ngoan ngoãn mát xa vai cho anh. Mà áo ca hòa Uri thì đứng trước bàn nhỏ nhẹ báo cáo tình huống điều tra. theo như nghe nói thì mấy tháng trước Quách Văn Hương đã xảy ra xung đột với nhà họ Hà vì một lý do nào đó, thế nên thiên sư Lâm Bích Lạc đã đích thân ra tay hủy tu vi của ông ta, giờ đã không rõ tung tích, theo như suy đoán có thể đang được nhốt trong thiên sư quán, mà Hà Thái Vi là cô cả nhà họ Hà thế mà lại ở trong khu biệt thự nổi tiếng nhất của tỷ phú Úc Đảo nhưng theo tin tình báo của chúng tôi thì tối nay cô ta sẽ tham gia tiệc dựa hoa vũ trên đỉnh tòa nhà hồ bán chúng ta có thể tới đó tìm cơ hội để chặn cô ta lại diệp thành lạnh nhạt nói tôi tìm người thì còn phải đợi đến tối nay sao trực tiếp qua đó bắt người là được chỉ bảo vệ của một khu biệt thự nhỏ nhoi thôi mà dám cản tôi sao áo kawasayuri chợt kinh ngạc nói chủ nhân dù gì nơi này cũng là úc đảo phần lớn thế lực gia tộc áo kawas không ở đây Nếu giờ người hành sự thì e là sẽ bị nhà họ hà nắm thóc. Diệp Thành lướt nhìn qua khiến áo kawa say nhún nhường cúi đầu xuống. Xin lỗi thưa chủ nhân, là tôi đã nhiều lời. Diệp Thành bình tĩnh nói, tôi làm việc trước nay không cần người ta dạy dỗ. Hơn nữa hình như cô đã coi thường chủ nhân của mình rồi thì phải. Chỉ một nhà họ hà bé nhỏ thôi mà muốn nắm thóc tôi. Hơn nữa cho dù chúng có nắm được thật thì chẳng lẽ tôi sẽ sợ sao? Tuy áo kawa Sai Yuri rất lo lắng nhưng chỉ có thể cúi người xuống cung kính nói: "Vâng, tôi đã sai thưa chủ nhân." Diệp Thành gật đầu rồi đứng dậy định chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng ngay lúc này thì chuộc điện thoại anh reo lên, mở điện thoại ra xem thì đôi mắt anh lóe lên sự nghiền ngẫm, bởi trên màn hình hiển thị ba chữ Hà Viễn Chí, chương 245, vì sao lại bò lên giường người khác? Với cái tên họ hàng nhà họ Hà này, Ban đầu Diệp Thành tiếp cận chỉ để thăm dò tin tức của nhà họ Hà, lúc này sau khi đã có gia tộc áo Kawa thì anh liền vứt ra sau đầu, nhưng không ngờ hôm nay tên này lại chủ động gọi điện cho anh. Diệp Thành suy nghĩ một lúc rồi gọi điện, lạnh nhạt nói, alo, bên kia đầu dây truyền đến tiếng ực ực, nghe thì có vẻ Hà Viễn Trí đang uống rượu, nhưng anh ta uống rất vội, uống từng hớp lớn, cứ như là người lữ hành đi 3 ngày 3 đêm trong sa mạc. Mãi lâu sau anh ta mới vứt cái chai đi rồi nấp một cái, nói với giọng như khóc, alo, Diệp Thành à, Diệp Thành khẽ hít mắt, trong lòng đã thấy mất kiên nhẫn nhưng vẫn nói, alo, tôi đây, Hà Viễn Trí nghẹn ngào, Diệp, Diệp Thành, tôi bị đá rồi, Diệp Thành trầm mặc hồi lâu rồi mới trả lời, ồ, anh vốn giữ thái độ lạnh nhạt để cho đối phương biết điều để anh còn cút máy, nhưng không ngờ Hà Viễn Trí thấy thái độ của anh như vậy lại vô cùng vui vẻ. Quả nhiên là vào lúc thế này chỉ có anh mới không cười nhạo tôi, người anh em tốt, tối nay trên tầng cao nhất của tòa nhà hô bán trên đường Thương Hồ, đến tiệc rượu hoa vũ tới uống với tôi đi, tối nay chúng ta không say không về, nói xong anh ta còn chẳng cho Diệp Thành cơ hội từ chối đã cúp máy, khóe miệng Diệp Thành hơi co giật rồi lại ngồi xuống, thôi bỏ đi, coi như là tiện đường bắt Hà Thái vì vậy, anh bất lực nhún vai, rồi lại hạ lệnh xuống. 8 giờ tối anh thay bộ lễ phục cao cấp rồi đúng giờ xuất hiện ở cổng tòa nhà hồ bán. Vốn anh đã sắp xếp xong kế hoạch rồi nhưng không ngờ bước đầu tiên lại xảy vấn đề. Xin lỗi thưa anh, anh không có thiệp mời nên không được vào chồng. Đối mặt với nụ cười lịch sự nhưng vô cùng kiên quyết của cô nhân viên lễ tân, Diệp Thành không nhịn được mà trợn trắng mắt. Nếu biết phiền phức như thế thì ban đầu anh đã không thèm để ý đến Hà Viễn Chí mà đi bắt Hà Thái vì luôn không phải là được rồi sao. Lúc Diệp Thành đang định dùng phép thuật để lẻn vào thì giọng nói của Hà Viễn Trí đột nhiên vang lên sau lên sau lưng cô Lễ Tân. Đây là khách tôi mời đến, để anh ấy vào đi. Cô nhân viên Lễ Tân sắc mặt hơi khó xử. Việc này, thấy cô ta như vậy thì Hà Viễn Trí tức điên lên, đập mạnh cái ly thủy tinh xuống đất rồi quát lên. Rốt cuộc tôi có phải là người nhà họ Hà không Hà? Chỉ một tiệc dựa còn con thôi mà tôi còn không có quyền đưa bạn mình vào Hà. Nghe thấy tiếng quát giận dữ của anh ta. Cô nhân viên lễ tân run lầy bầy, re giặt nói, không, không phải, tất nhiên hai người có thể vào, Hà Viễn Chí gửi lạnh một tiếng rồi kéo Diệp Thành đi vào trong, nhưng ngay lúc này đã có tiếng châm chọc vang lên bên cạnh, ha ha, cậu cả Hà, uy phong thật đấy nha, cậu cả cái con khỉ, chẳng qua chỉ là con cháu dòng thứ mà thôi, cũng chẳng bằng một con chó trong mắt người nhà họ Hà. Tên nhóc nếu mà giỏi thật thì sao có thể để hà anh Trác ngủ vợ chưa cưới của mình cơ chứ? Nghe từng câu nói sỉ nhục. Hà Viễn Trí tức tới nỗi toàn thân run rẩy nhưng lại không thể phát tác ra được. Bởi mỗi một người trong đám người này đều có địa vị cao hơn anh ta rất nhiều. Diệp Thành bình tĩnh lướt mắt nhìn qua đám người này rồi kéo hà Viễn Trí. Lạnh nhạt nói, đi thôi. Hà Viễn Trí hít sâu một hơi rồi đè lửa dẫn xuống, đi theo anh vào hội trường. Tiệc rượu của giới thượng Lưu Diệp Thành cũng từng tham gia một lần ở tỉnh Tô Bắc, cảnh tượng trước mặt anh cũng chẳng có gì khác so với lầm trước, cũng chỉ là trang trí xa hoa, có rất nhiều loại rượu, còn những người kia, cũng chỉ là con kiến trong mắt anh mà thôi, Diệp Thành dùng thần niệm lướt qua hội trường một vòng thì phát hiện Hà Thái Vi không đến, liên cúi đầu nhìn Hà Viễn Trí, so với lần gặp mặt trước thì Hà Viễn Trí bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ suy sụp để hình dung. Tuy đang mặc lễ phục nhưng trên đó có khá nhiều vết ố rượu, khuôn mặt cũng dâu dê lờm trầm, rõ ràng chỉ mới hơn 20 tuổi mà trông như ông chú ba bốn chục tuổi vừa thất nghiệp vậy. Diệp Thành không uống rượu, anh bình tĩnh ngồi cạnh Hà Viễn Trí, lạnh nhạt nói, anh gọi tôi đến đây cũng chỉ là tìm một đối tượng để tâm sự mà thôi. Nói đi, có chuyện gì? Hà Viễn Trí nhìn Diệp Thành với ánh mắt cảm kích, nốc một ngụm rượu lớn rồi lắc đầu, nói, cảm ơn anh, người anh em. Không ngờ vào lúc thế này đám bạn của tôi lại quay ra cười nhạo tôi. Tôi chỉ còn anh có thể nói chuyện cùng tôi. Sau đó anh ta lại vừa nốc rượu vừa kể lại câu được câu chăng. Thực ra cũng chỉ là chuyện đó thôi. tô dĩnh mê tiền của Hà Anh chắc nên giấu Hà Viễn Trí qua lại với anh họ của anh ta. Sau khi bị anh ta phát hiện thì lại châm chọc anh ta ngay trước mặt mọi người. Tuyên bố rằng Thà ngồi khóc ở ghế sau xe Lamborghini của Hà Anh chắc cũng không muốn cười trong xe bùi của anh ta. Sau khi bị đá thì ngay cả đám bạn của Hà Viễn Trí cũng quay ra cười nhạo anh ta để lấy lòng anh họ hà anh chắc của anh ta, đôi mặt với cảnh bị cô lập khắp nơi khiến anh ta gần như sụp đồ, thế nên mới tìm đến Diệp Thành, nghe anh ta kể khổ xong Diệp Thành bình tĩnh nói, người đàn bà xấu xa như thế đi rồi là chuyện tốt, anh phải mau quên đi rồi bắt đầu lại cuộc sống mới, chẳng lẽ anh còn định đi khuyên cô ta đổi ý à? Nghe vậy thì Hà Viễn Trí cười khổ một tiếng. Ai cũng hiểu đạo lý này nhưng tình cảm đâu phải thứ nói buông là có thể buông được. Anh ta lại nốc một ngụm rượu lớn, hình như định nói với Diệp Thành, mà cũng giống như đang lẩm bẩm tự nói với mình. Anh nói xem vì sao rõ ràng chúng ta đã đính hôn, sắp kết hôn đến nơi rồi. Cô ấy nói cái chuyện đó phải đến đêm tân hôn mới có thể làm được. Tôi tôn trọng cô ấy, chưa từng có suy nghĩ sẽ chạm vào cô ấy, nhưng cô ấy sao có thể tùy tiện bò lên giường thằng đàn ông khác được. Hà Viễn Trí nắm chặt ly rượu tới nỗi nó vang lên tiếng kít kít, đôi mắt đầy tơ máu, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn nỗi oán hận sâu sắc. Nhưng Diệp Thành tới đây không phải là để nghe anh ta làm nhảm kề khổ. Anh trực tiếp lạnh nhạt nói, bởi thứ cô ta thích là tiền, chỉ cần có tiền là bảo đàn bà cởi quần áo ngay tại đây cô ta cũng có thể làm ngay được. Người phụ nữ này rời xa anh hiển nhiên chỉ là vì anh không có đủ tiền mà thôi. Nghe vậy mắt Hà Viễn Trí trừng lớn, nghiến răng ken két. Anh ta nắm chặt tay, cuối cùng thở dài một hơi, cười khổ nói, đúng vậy, người anh em à, anh nói đúng. Tiểu dĩnh rời xa tôi là vì tôi không có tiền, nói rồi anh ra cầm ly rượu lên quát to, cho dù thế nào thì anh đến đây nghe tôi nói, tôi rất vui, chúng ta cùng uống nào. Anh ta nói rồi cũng không để Diệp Thành nói gì mà đã nốc rượu vào như kiểu đổ nước vào mồm, uống xong liền lập tức rót một ly rơ cao lên, nào, uống một ly nữa. Vốn hạ viễn trí đã gần say, uống thêm mấy khoa học nữa thì đã bắt đầu nói linh tinh. Ê, người anh em, nếu tôi mà giàu bằng một nửa anh thì đến lúc đó con tiện nhân đó mà xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sẽ ném mấy trăm triệu tệ vào mặt cô ta để cô ta quỳ xuống mà liếm. Lúc anh ta đang mượn rượu để ăn nói linh tinh thì đột nhiên có một tiếng hừ lạnh vang lên bên cạnh. Chỉ với cái tên còn không có nổi một trăm triệu tệ như anh mà cũng muốn bắt cô đây quỳ xuống liếm sao. mươi 246 Hà Thái Vi ở đâu? Nghe vậy cơ thể Hà Viễn Trí cứng đờ, anh ta từ từ quay đầu lại thì thấy có người đứng đằng sau, và người đó chính là vợ chưa cưới trước kia của anh ta, Tô Dĩnh, người bình thường trong sáng đáng yêu trước mặt mình. Cùng lắm chỉ trang điểm nhẹ giờ đã trang điểm đậm đầy quyến rũ. cô ta mặc bộ lệ phục rất hở hang, đôi chân dài đi tất lưới gen gợi cảm, bầu ngực lộ ra hơn nửa, nhìn như vũ nữ múa thoát y, vẻ mặt cô ta vô cùng khinh miệt. Cô ta nhìn Hà Viễn Trí rồi cười lạnh, nói, anh có biết vì sao tôi lại rời bỏ anh không? Chính là do anh là một thằng vô dụng, mỗi ngày không có trí tiến thủ, chỉ biết ngồi đó mơ tưởng những thứ viển vông không đâu, thực sự khiến tôi buồn nôn. Những người xung quanh thấy có kịch hay thì cũng vây lại chỉ trò, đồng thời còn cười nhạo, ha ha, đây không phải là cậu chủ nhà họ Hà bị vợ chưa cưới bỏ sao, giờ còn bị người ta ghét bỏ châm trọc, thế mà còn chẳng dám ho hẽ câu nào. Đúng là một tên vô dụng. Hai, nếu tôi là bạn gái của anh ta thì tôi sẽ cắm sừng anh ta luôn. Đàn ông có thể không có gì nhưng không thể không có khí phách. Nghe từng câu nói ác ý, đôi mắt Hà viễn trí hẳn lên tơ máu, bàn tay nắm chặt chai rượu của anh ta run rẩy dữ dội. Rồi anh ta đột nhiên đứng phắt lên khỏi ghế ngồi. Thấy anh ta như vậy, tô dĩnh sợ hãi lui về sau hai bước. Nhưng khi thấy những người xung quanh đều là quyền quý giới thượng lưu thì cô ta lại bắt đầu huyên hoàng. Hai tay chống nạnh nói, làm sao, muốn đánh tôi à, mọi người mau đến xem, cậu cả Hà Viễn Chí định đánh người này, nghe vậy, đám người xung quanh càng bu lại đông hơn, mọi người đều nở nụ cười xấu xa khi xem kịch vui, họ không ngừng xì xào bàn tán khiến Hà Viễn Chí vô cùng khó xử, đánh không được mà không đánh cũng chẳng xong, thấy anh ta như vậy Tô Dĩnh lại càng hống hách, cô ta nói liên thoáng không ngừng kể hết tất cả những lời nói thâm tình của Hà Viễn Chí ra. Chê không đáng một xu, lúc này khuôn mặt hà viễn trí đã tái mét, anh ta gào to một tiếng rồi bước lên một bước, bước đi đột ngột này của anh ta khiến tô dĩnh sợ giật nảy mình, nhưng ngay lúc này hà anh chắc đã xuất hiện bên cạnh cô ta rồi kéo cô ta vào lòng, nở nụ cười nham hiểm, sao thế tiểu dĩnh, là ai dọa em vậy, tô dĩnh liền bày ra vẻ mặt quyến rũ, cô ta nói với giọng nũng nịu, ôi trời, anh chắc, anh xem này ở đây có một con chó nhà có tang cứ sủa nhặng lên với anh thôi nó muốn cắn em ấy người ta sợ quá đi mà, cô ta vừa nói vừa nhào vào lòng hà anh trác không ngừng lắc eo mà hà anh trác thì không hề khách sáo gã ta cười dâm đãng rồi bàn tay sờ khắp người cô ta hai người chẳng hề e rè gì mà hôn hít sờ soang nhau giữa trống đông người sắp sửa diễn cảnh nóng trước bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm hà viễn trí đứng bên cạnh nhìn tới nỗi hai mắt muốn nứt ra Cơ thể anh ta run bần bật, chỉ muốn tiến lên xé nát đôi nam nữ đê tiện này, nhưng lý trí nói cho anh ta biết không thể được. Đánh hai kẻ này cũng chỉ sáng khoái nhất thời mà thôi. Nhưng sau này anh ta, thậm chí là bố mẹ anh ta sẽ sống không bằng chết dưới lửa giận của Hà Anh chắc. Mãi lâu sau đôi nam nữ này mới kết thúc màn hôn nóng bỏng. Tô Dĩnh nhìn Hà Viễn Trí một cái rồi quay đầu cười quyến rũ với Hà Anh chắc. Anh chắc, anh xem anh ta có giống một con chó không? nghe vậy hà viễn trí không kìm nén được lửa giận nữa anh ta gào lên rồi đi lên phía trước không kìm được nữa mà đập mạnh chai rượu xuống nhưng ngay lúc này hà anh trác đã hử lạnh một tiếng trầm giọng nói anh dám sao có tin ông nội tôi giết cả nhà anh không hà viễn trí giật bắn mình ông nội hà anh trác chính là tỷ phú hàng đầu của úc đảo hà thành nếu ông ta mà muốn diệt cả nhà anh ra thì cũng chỉ đơn giản như nghiền nát mấy con ruồi Do sợ hãi nên Hà Viễn Trí đã dừng tay, nhưng Hà Anh Trác lại trở tay tát một cái, hư lạnh nói, cho anh chút mặt mũi là anh muốn lên rời đấy Hà, nếu không phải nhờ cái danh nhà họ Hà thì anh chẳng là cái thá gì Hà, ngay cả tiệc rượu mà còn không có tư cách vào. Cái tát này có lực rất lớn, nó để lại một dấu tay đỏ bừng trên mặt Hà Viễn Trí, anh ta ngồi bệt xuống đất rồi cắn chặt môi, lúc này anh ta mới bật khóc, Hà Anh Trác cười ha ha. Giọng điệu tràn đầy cảm giác ưu Việt, mà tô dĩnh thì cười quyến rũ óng ẹo đủ kiểu, cả người dựa mềm nún vào người Hà Anh trác, thi thoảng lại châm chọc Hà Viễn Trí một câu, thấy cảnh này Diệp Thành liền nhíu mày lại, cảnh trước mắt này y hệt như kiếp trước mà Bạch Tiểu Huyên và Lý Việt Trạch đã làm, anh đột nhiên đứng dậy đi về phía Hà Viễn Trí, anh không phải đồng cảm với tên này mà chỉ đơn thuần là vì thấy khó chịu với đôi nam nữ đê tiện kia mà thôi, thấy đột nhiên có một người xuất hiện đỡ Hà Viễn Trí dậy. Hà Anh trác hít mắt, ngông cuồng nói, là ai mà to gan thế, dám không nể mặt cậu cả nhà họ Hà sao, có giỏi thì quay qua đây cho tôi xem mặt của anh. Diệp Thành đỡ Hà viễn trí dậy, phủi bụi trên người anh ta rồi tiện tay lấy cái chai rượu trong tay anh ta, lạnh nhạt nói, xem cho kỹ, học hỏi cho ngấm vào cái đầu ấy, phải dùng chai rượu thế này này, sau đó anh liền quay người lại, Hà Anh trác sướng sờ, tên người đại lục này rất giàu hiện tay là có thể vứt ra một tỷ gã ta cũng không thể tùy tiện đắc tội được thấy diệp thành cầm chai rượu đi đến chỗ mình hà anh trác bắt đầu hoảng loạn liên tục lui về sau hai bước rồi nói cậu cậu muốn làm gì diệp thành chẳng nói chẳng rằng mà đi đến trước mặt hà anh trác mới dừng chân anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm gã ta hà anh trác nuốt nước bọt cố giả vẻ bình tĩnh nói tên họ diệp kia Cậu đừng nghĩ mình có tiền là có thể thích làm gì thì làm ở Úc Đảo nhé. Ông nội tôi là tỷ phú hàng đầu của Úc Đảo, Hà Thành. Chút tiền còn con kia của cậu hoàn toàn chẳng đáng một xu với ông. Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh. Anh nói, Hà Thái Vi ở đâu? Hà anh trác sướng sở. Sau đó cười đắc ý, nói, Hà, đừng nói là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ mình có thể theo đuổi chị tôi đấy chứ? Cái tên đại lục như cậu cho dù có nhiều tiền hơn nữa. Chị ấy cũng sẽ không liếc nhìn cậu lấy một cái, chị ấy là công chúa của Úc đảo, cái thứ như cậu, búp, một tiếng giòn tan vang lên, chai rượu trong tay Diệp Thành đập mạnh vào đầu gã ta, nó vỡ ra rồi rượu bắn đầy đầu gã ta, bầu không khí trở im phăng phắc, đám người bừa nãy còn đứng xem náo nhiệt xung quanh lúc này trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thành, trước mặt tất cả mọi người mà dám đám cậu cả nhà họ Hà, Hà Anh chắc. Mãi khi Diệp Thành tùy tiện vung tay rồi vứt nửa chai rượu đi, Tô Dĩnh mới phản ứng lại, cô ta thét thói tài, anh, anh dám đánh anh chắc của tôi hả? Diệp Thành nhìn người phụ nữ trả xanh này một cái, còn chẳng buồn nói đa tiện tay xách cổ áo ha anh chắc lên giữa không trung, lạnh nhạt nói, tôi hỏi lại một lần nữa, Hà Thái Vi ở đâu, đồng thời có một tiếng quát yêu kiểu vang lên sau họ, là ai to gan dám làm loạn ở tiệc rượu nhà họ Hà chúng ta? mươi 247, biết tội của mình chưa, nghe nói như thế, Hà Anh trác lộ ra vẻ mặt vui mừng, gã ta hét lớn, chị, chị mau tới cứu em, tuy cùng là con cháu nhà họ Hà nhưng gã ta chỉ biết ăn chơi đàn đúm, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Hà Thái Vy đã tham gia làm ăn từ lâu, hiện giờ gã ta chỉ còn nước mong là chị gái mình khí phách một chút, dọa sợ tên ngang ngược này để mình không bị thương, rất nhanh, Hà Thái Vy bước ra từ trong đám người. Hôm nay, cô ta mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ rực, tôn lên dáng người quyến rũ của cô ta như đóa hồng rực rỡ, so với thân hình nóng bỏng, gương mặt hoàn mỹ của ta cũng không trang điểm quá đậm, cao quý như một nữ hoàng. Trước đó Tô Dĩnh có thể dựa vào lớp trang điểm đậm và sự hở hang thu hút ánh nhìn của đám đàn ông nhưng lúc này, Hà Thái Vi ở đây, còn ai để ý tới cô ta? Tô Dĩnh ghen tị trong lòng nhưng Hà Thái Vi có vẻ đẹp trời cho. Không phải chỉ dùng đồ trang điểm là so được, huống chi người ta còn có thân phận, khí chất, nội hàm, học thức, mấy cái đó không phải hơn hẳn cô ta gấp trăm lần hay sao. Hà Thái Vi vừa xuất hiện là đã có sẵn khí chất nữ vương cao quý, thu hút ánh mắt mọi người, cô ta dẫm trên giày cao gót, duyên dáng tiến đến, cặp đùi thon dài lắc lư khiến những người tự nhận là tinh anh đều phải nhìn chằm chằm, nước miếng chảy xuống mà còn không biết, cô ta đứng sau lưng Diệp Thành. Kiêu Căng nói, thưa anh, tôi không cần biết anh là ai nhưng dám thô lỗ như thế trong tiệc rượu của nhà họ Hà, dù là quan tổng đốc của Úc Đảo đến thì không bảo vệ được anh. Nghe cô ta nói vậy, mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi, tán thưởng khí phách của cô cả nhà họ Hà. Hà anh Trác cũng lộ vẻ mặt vui mừng, thằng họ Diệp, chị tao tới rồi, giờ mày dám huyên hoang nữa không? Có ngon thì mày đụng vào một sợi tóc của tao thử xem, ẩm một tiếng động nặng nề vang lên diệp thành quật ngã hà anh trác xuống đất khiến mặt gã ta nện mạnh xuống nền đá thạch anh cứng rắn mắt miệng đều lệch sang một bên xương sóng mũi cũng gãy khụ mọi người đứng xem đều hít sâu một hơ thằng danh đại lục này còn dám hành hung người trước mặt cô hà diệp thành giẫm lên đầu hà anh trác còn nghiền hai cái làm dụng một mảng lớn tóc của đối phương anh thản nhiên nói đây là do anh yêu cầu đấy thấy cảnh này hà thái vi tức giận Tuy cô ta không thích đứa em trai này nhưng trước mặt mình mà người này còn dám làm càn như thế thì chẳng khác nào đánh vào mặt nhà họ Hà. Ánh mắt cô ta lạnh dần, miệng quát lớn, bảo vệ, bắt tên này lại cho tôi. Nghe vậy, nam người đàn ông vạm vỡ nhè răng song lên nhưng chưa tới 2 giây, họ đều nằm trên đất dên xì, Sức lực để đứng lên cũng không có, nhưng Hà Thái Vi vẫn vậy, cô ta lạnh lùng nói. Anh cho rằng mình biết chút võ là có thể khiêu chiến nhà họ Hà chúng tôi sao. Hôm nay, nếu không bắt anh quỳ xuống xin lỗi thì sau này, ba chữ Hà Thái Vi tên tôi sẽ viết ngược lại hết. Lúc này, Diệp Thành mới thản nhiên nói, chủ nợ tới mà cô lại dùng thái độ này để nghênh đón à. Nghe thấy giọng của anh, Hà Thái Vi giật mình, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, phong thái thục nữ gì đó, uy nghiêm nhà họ Hà gì đó cô ta đều không quan tâm gì cả mà liên tục lùi ra sau hốt hoảng thét lớn tôi tôi không biết ánh cô ta hét toáng lên diệp thành hư lạnh từ từ xoay người cô nợ tôi một mạng người mà dám nói không quen biết tôi a thấy mặt diệp thành hà thái vi hét thất thanh ngồi bệt ra đất cả người run rẩy như cái sàng môi không ngừng mấp máy trong khoảng thời gian vừa rồi cô ta có công cứu ông nội lập được nhiều công to Vô cùng nở mày nở mặt nhưng trên thực tế, cô ta luôn đột ngột tỉnh giấc vào ban đêm vì ác mộng, trong mỗi cơn ác mộng, cô ta thấy bên dòng sông dưới ánh trăng, dao long gào giống, còn có ánh kiếm nghiền nát không gian, cứ đến khi ấy, Hà Thái Vi lại co giò, không ngừng run lẩy bẩy, sao cô ta có thể quên được hình ảnh diệp tiên sư đạp trên mặt nước, một kiếm chém chết giao long chứ, sao cô ta có thể quên được là nếu mình để anh ta chờ quá lâu. Người có thể giết cả giao long này sẽ tự mình đến chỗ cô ta đòi Ngọc Minh Châu. Nhưng hết cách rồi, sau khi ông cụ Hà được cứu, ông ta vội lật mặt, quát tháo đuổi cô ta ra ngoài. Sau vài lần thử thì Hà Thái Vi đều bị mắng nên chỉ còn cách bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng trong lòng Hà Thái Vi biết, sớm muộn gì người kia cũng sẽ tới đòi nợ. Đến lúc đó, cái giá nhà họ Hà phải trả vượt ngoài tưởng tượng của họ. Thấy vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Thành đang đứng ngạo nghễ trước mặt. Hà Thái Vi cảm thấy cả người rét run, người này, người này, cuối cùng cũng đã tới đây, thấy Diệp Thành ung dung đi tới chỗ mình, Hà Thái Vi hoàn toàn sụp đổ, lớn tiếng khóc lóc, đừng tới đây, anh đừng tới đây, Diệp Thành mỉa mai, sao, cô Hà, vừa rồi không phải cô nói là muốn tôi quỳ xuống xin tha sao, Hà Thái Vi đâu còn lo lắng những lời nói vừa nãy, cô ta dùng cả tay lẫn chân để lùi ra sau, vừa bò vừa hét: không. Không phải như thế. Tôi đã nghĩ cách nhưng ông nội không đồng ý. Nghe cô cả nhà họ hà khóc nước ở. Mấy người đàn ông chung quanh tức khắc nóng này. Nữ thần gặp nạn ngay trước mắt. Đây là cơ hội để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Rất nhiều người đàn ông tự mình biết mình. Họ nhìn bảo vệ trên đất rồi nhìn cơ thể khỏe mạnh. Họ thông minh lựa chọn từ bỏ. Nhưng vài tên nhóc không tự lượng sức. Bị sắc đẹp làm mù mị đầu óc mà nhảy ra trước mặt Diệp Thành. Một người đứng đầu có vẻ ngoài tuấn tú chỉ tay vào diệp thành quát to, thằng nhóc đại lục. Mày thật to gan, mày biết tao là ai không? Hôm nay mày dám đụng bất kỳ ai trong đại sảnh này thì bố tao sẽ bắt mày vào tù. Tuyên án trung thân 100 năm, nghe hắn ta nói vậy, trong đám người xôn xao người nói tên Trần Thần, là con trai của tránh án tòa án tối cao, thường dùng tên tuổi của bố mình để trà đạp không biết bao nhiêu thiếu nữ, không ngờ giờ lại nhảy ra làm anh hùng. Mọi người tỏ ra khinh thường, nhưng cũng có người hối hận, đúng rồi, dù tên họ Diệp này lợi hại cỡ nào thì sao dám đụng tới con trai tránh án chứ, biết chức vậy thì mình cũng nhảy ra rồi, không chỉ tạo thiện cảm với cô Hà mà còn có thể làm nhà họ Hà nợ một ân tình nữa, thấy Diệp Thành dừng bước, trong lòng Trần Thần vui sướng, lớn tiếng hét, thăng danh, đừng nghĩ mình đánh đấm giỏi thì muốn làm gì thì làm ở Úc Đảo nhé, hôm nay mày dọa cô Hà sợ. Nhẹ thì phán 20 năm, nặng thì phá 50, ngoài ra, mày còn phải bồi thường đủ thứ chi phí, ít nhất cũng hơn trăm triệu đấy, mày, tiêu rồi, nghe hắn ta nói, mọi người vô tay nhiệt liệt, dù họ không ưa trần thần nhưng họ cảm thấy hành động cứu cô hà của hắn ta rất đáng khen ngợi nên ho hét cổ vũ, cậu Trần, làm tốt lắm, ha ha, phải cho thằng này biết úc đảo lợi hại, tử hình, tử hình, mọi người chung quanh hoan hô không ngất. Hà Thái Vi thở ra, nhìn Trần Thần bằng ánh mắt cảm kích. Hắn ta thấy cô Hà nhìn mình như vậy thì vui sướng. Phấn chấn chỉ vào Diệp Thành, bắt chước giọng điệu ông bố tránh án nói: giờ mày đã biết tội của mình chưa? Chương hai trăm bốn mươi tám, vui lợi. Diệp Thành cười khẽ, tiến lên thêm vài bước. Bóp cổ Trần Thần khiến hắn ta hoảng sợ. Mày, mày dám đụng tới tao! Trần Thần bị nhấc lên khỏi mặt đất, trên mặt là biểu cảm khó tin. Hắn ta lầm bầm. Chỉ dựa vào hành vi này của mày cũng đủ phán, bùm, một âm thanh giòn dã vang lên, Diệp Thành tiện tay ném trần thần ra ngoài, cả người hắn ta nện vào cửa thủy tinh làm nó vỡ nát, tiếng hét thê thảm vang lên ở phía đường lớn, thấy cảnh này, mấy cậu trai trẻ chặn trước mặt Diệp Thành sợ tới mặt ngồi bệt xuống đất, thậm chí có người còn sợ tới mức tè ra quần, nên biết chỗ họ đang đứng là tầm thứ 47, cho tới khi một âm thanh nặng nề vang lên bên ngoài. Mọi người mới kịp phản ứng, họ dùng ánh mắt sợ sệt nhìn Diệp Thành, người này, người này vừa làm gì, Diệp Thành cũng chẳng để ý tới những người chung quanh mà chỉ hơi cong môi như thể tự lẩm bẩm, lại giống như anh đang nói cho những người khác nghe, tới chỗ Diêm Vương mà liệt kê tội trạng của tôi, đừng quên thêm một tội giết người nữa nhé, giết, giết, giết người rồi, có người nhát gan không nhịn được mà hét chói tai, lao ra ngoài. Tuy những người khác chưa đi nhưng họ cũng không dám chặn đường Diệp Thành nữa, đám đông không ngừng né ra trước mặt Hà Thái Vi, họ sợ tên cuồng sát này sẽ nhìn chúng mình. Lúc này, Diệp Thành mới từ từ đi tới, không bị một ai ngăn cản. Hà Thái Vi sợ tái mét mặt mày, ngã ngồi ra đất, lớp trang điểm trên mặt đều nhòe vì nước mắt nhưng khoảng cách của họ vẫn không ngừng rút ngắn. Mọi người nhìn cảnh này thì trong lòng u sầu, khi mới xuất hiện, cô cả nhà họ Hà khí phách cỡ nào, Thái độ ngạo mạn bao nhiêu, ai ngờ sau vài phút ngắn ngủi, cô ta lại biến thành diễn viên chính trong phim kinh dị, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cuối cùng, trong ánh mắt không đành lòng của mọi người, Diệp Thành bóp cổ Hà Thái Vi, thản nhiên hỏi, ông nội của cô đâu? Hà Thái Vi há miệng, run rẩy mà không nói ra lời, khóe mắt không ngừng chảy ra nước mặt. Cô ta vừa rồi kêu căng bao nhiêu, hiện giờ thảm thương bấy nhiêu, may mà lúc này chủ nhân bữa tiệc cuối cùng cũng xuất hiện dừng tay một âm thanh giả đua vang lên một ông lão mặc quần áo hoa lệ từ từ đi đến tuy trông ông ta rất khỏe mạnh nhưng diệp thành vẫn nhạy bén nhận ra sắc mặt ông ta tái nhợt trong giọng nói hùng hồn có chút suy yếu cơ thể hoàn toàn suy nhược giờ chỉ còn cách kéo dài tính mạng bằng linh đan diệp thành chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay tình hình của ông ta chắc chắn đây là hà thành người giàu nhất úc đảo hà thành nhìn hà thái vi đang chật vật Lại nhìn Hà Anh trác miệng lệch mắt béo thì một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, Diệp Thành quát to, nhóc con, tôi không cần biết cậu là ai, cũng không quan tâm cậu có bản lĩnh gì, hôm nay, cậu đã thương cháu trai và cháu gái tôi, tôi muốn cậu phải chết, Diệp Thành khinh miệt liếc ông ta một cái, Hà Thành, nếu không phải ông quỵt nợ thì hôm nay tôi cũng đâu cần tới tận đây đòi nợ, Ngọc Minh Châu của tôi đâu, Hà Thành nhếch miệng, Ngọc Minh Châu của cậu, danh con. Úc đảo này không phải hải thành, không tới lượt loại như cậu xương vương xương bá, vừa dứt lời, ông ta hét một tiếng, cậu vưu lợi, mời giá tay, nương theo âm thanh, một cơn gió lạnh nổi lên trong sành, trước mặt mọi người, một chàng trai tóc vàng phong độ xuất hiện, tuy là người phương Tây nhưng ngũ quan lại có khí chất của người phương Đông, hiển nhiên đây là con lai, mọi người chung quanh đứng xem bỗng chốc hoan hô ồn ào, nhiều thiếu nữ trẻ tuổi hét toáng lên, trời ơi! anh vưu lợi đệ tử quan môn của lâm thiên sư a tôi xỉu đây anh ấy còn đẹp trai hơn ở trên tv nữa có cậu vưu lợi thằng nhóc đại lục này đừng mơ mà lớn tiếng ở đây nghe tiếng bàn tán quanh mình hà thái vi tỉnh táo lại nhìn chàng trai từng theo đuổi mình lớn tiếng khóc vưu lợi vưu lợi mau cứu tôi vưu lợi nghe thế thì adrenaline tăng vọt hắn tiến lên hai bước trầm giọng quát anh bạn trẻ Tôi không biết anh là ai, cũng không quá quan tâm chuyện này, nhưng tôi dùng danh nghĩa của sư phụ Lâm Bích Lạc Thề, nếu anh không thả Thái Vy thì tôi sẽ giết anh. Sau lời nói dõng dạc khí thế này, không biết bao nhiêu thiếu nữ mộng mơ bị mê hoặc, ngay cả Hà Thái Vy cũng ửng đỏ cả mặt, trong lòng thầm nghĩ, anh, anh ấy tốt quá, nếu lần này vưu lợi cứu được mình, mình nguyện ý trở thành bạn gái anh ấy, bốp, trên đỉnh đầu truyền tới cảm xúc lạnh như băng. Nó cắt ngang suy nghĩ của Hà Thái Vi, cô ta ngẩng đầu thì chỉ thấy một mái tóc dài màu đen bay đầy trời, tóc của tôi, ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Hà Thái Vi không thể chấp nhận được nên lập tức ngất đi, những người khác cũng im bặt. vưu lợi đã ở đây rồi mà thằng nhóc này còn dám cạo đầu cô cả nhà họ Hà. thấy công chúa Úc Đảo ngã xuống với cái đầu chọc lóc, mọi người bỗng có cảm giác hoang đường, suốt cuộc diệp thành này định gây bao nhiêu rắc rối mới chịu dừng. Nhìn dáng vẻ của Hà Thái Vì, vưu lợi càng nổi giận, họ Diệp, anh đừng nghĩ có chút công phụ mèo cào mà dám ngang ngực ở đây, nơi này đều là người có danh tiếng ở Úc Đảo, trong nhà ai mà không có vài võ sĩ, nhưng vì hôm nay là tiệc rượu do ông Hà tổ chức nên không ai dẫn tới thôi, nghe hắn nói vậy, những người khác đều hùa theo, đúng vậy, chúng ta không cần phải sợ tên này, võ sĩ thôi, nhà tôi có tới mấy người, phải. Chỉ vì nể mặt ông cụ Hà nên không ai mang vệ sĩ, nếu không giờ móc súng ra cũng đủ bắn chết nó. Đúng đó, giờ có cậu Vưu Lợi, nhất định sẽ bắt được hắn. Vưu Lợi nghe thế thì khóe miệng hơi cong. Tiếp tục nói, huống chi lúc này, Úc Đảo là nơi có nhiều dị sĩ tài ba, sử dụng pháp thuật hàng đầu hoa hạ. Nếu từng nghe tới danh tiếng sư phụ Lâm Bích Lạc của tôi, anh hãy ngoan ngoãn quỳ xuống khấu đầu xin tha, có lẽ còn cứu được người nhà không bị liên lụy hắn dõng dạc nói thế nhưng không ngờ diệp thành lại hư lạnh một tiếng đầy khinh miệt lâm bích lạc là cái thá gì nếu ông ta quỳ lại xin tha thì tôi có thể tha cho anh một mạng nghe vậy sắc mặt vưu lợi trầm xuống anh đáng chết từ nhỏ hắn đã theo lâm thiên sư tu pháp kính trọng như tôn thờ thần tiên sao cho phép người ngoài sỉ nhục ân sư của mình chương hai trăm bốn mươi chín diện cả nhà ông vưu lợi vừa nắm hai tay vào không trung Giữa lòng bàn tay trượt xuất hiện ánh sáng vàng thoát ẩn thoát hiện, nháy mắt hóa thành trận pháp phức tạp mà tráng lệ, dần dần hình thành ngôi sao sáu cánh to lớn, xung quanh ngôi sao sáu cánh lại tỏa ra ánh sáng tám màu, vưu lợi bắt chéo tay, quát lớn, lục hợp bát hoang, trận pháp, lên, trong phút chốc, một sức mạnh vô hình từ trên trời giáng xuống, bao phủ diệp thành vào trung tâm, nếu ai có cảm nhận mạnh về sự vật nhìn vào thì có thể thấy rõ. Trên cơ thể Diệp Thành lúc này có hai hình vẽ, bên trong là sao sáu cánh, bên ngoài là hình bát giác không theo quy tắc. Đó chính là thuật pháp đặc trưng của Lâm Bích Lạc. Lúc hợp bát hoang chú, người bị sao sáu cánh trói buộc dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nghiền nát thành bột. Khi xưa Lâm Bích Lạc thi triển thuật pháp này từng siết chết một đại sư võ đạo đánh lén mình. Từ đó vang danh thiên hạ, được xưng là người dùng thuật pháp hàng đầu Úc Đảo uy lực chấn động khắp trốn. Tuy bây giờ vưu lợi thi triển ra không đáng sợ bằng sư phụ, nhưng vẫn không thể xem thường. Trong thời gian ngắn, Diệp Thành thậm chí còn cảm thấy linh khí giữa đất trời bị rút cạn, không gian mình đang đứng dần dần thu hẹp lại, dường như có một đôi tay to lớn vô hình ra sức bóp chặt mình. Nhưng, thật sự quá yếu, bây giờ Diệp Thành đã tu thành cơ thể hải hoàng lưu ly, cơ thể rắn chắc thế nào vượt xa sự tưởng tượng của người phàm. Anh còn không màng sử dụng thuật pháp phản kháng. Tùy tiện lắc vai vài cái đã khiến sao sáu cánh vỡ tàn. Diệp Thành nhìn về phía vưu lợi. Lạnh nhạt nói. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao. Xem ra thứ sư phụ anh dạy cho anh cũng chẳng ra làm sao. Chết tiệt. Sắc mặt vưu lợi xa sầm, Không ngờ tên nhóc kia lại lợi hại như vậy. Lẽ nào anh ta tu luyện võ công ngoại gia. Đau thương không thể làm tổn hại. Nước lửa không gây ảnh hưởng gì. Hắn hít sâu một hơi. Vẻ mặt quyết tuyệt, cắn mạnh vào ngón tay trỏ sau đó quẹt máu lên chán, miệng nhẩm đọc, mở, kèm với tiếng thét giận dữ của vưu lợi, trên chán hắn bông nứt ra một đường, trong khe nứt có một vật hình cầu gì đó khẽ chuyển động, ló ra ngoài, thiên nhãn, không ngờ thằng nhóc họ diệp lại ép vưu lợi phải sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Hà Thành đứng bên quan sát trận chiến tỏ ra sửng sốt, ông ta vốn cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, bây giờ lần đầu tiên hơi mất lòng tin lúc này vưu lợi nhắm chặt hai mắt chỉ dùng con mắt vừa mới mở ở trên trán nhìn chằm chằm vào diệp thành đi chết đi trong con mắt ở trên trán hắn trượt chảy ra một giọt máu tươi sau đó trên cơ thể diệp thành đột nhiên bùng lên ngọn lửa hừng hực thấy diệp thành dính chiêu hà thành không khỏi thở ra một hơi dài đó là lửa đỏ trừ tà do lâm bích lạc bích thân truyền thụ chỉ cần trời đất còn linh khí thì sẽ không bao giờ tàn dù là ở nơi biển sâu Hay là nơi băng tuyết ngập tràn cũng có thể thiêu đốt kẻ địch thành cho. Những người khác nhìn thấy phép thần thông này cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lớn tiếng gieo hò cổ vũ cho vui lợi. Trong mắt bọn họ, cho dù bản lĩnh thằng nhóc đó có lợi hại thì đã sao. Cả người đã bị lửa bao phủ thế rồi. Lẽ nào còn có thể chạy thoát được à? Nửa phút sau, một phút sau, năm phút sau. Bọn họ dần dần cảm thấy không đúng. Ngọn lửa hường hực thiêu đốt lâu như vậy. Không thể nào không có mùi gì bốc lên, hơn nữa sao từ đầu tới cuối tên nhóc kia không thét lên tiếng nào, cho dù bị thiêu chết thì cũng phải có một quá trình chứ. Cuối cùng Diệp Thành cũng lên tiếng, trong ánh mắt không thể tin nổi của đám đông, anh ung dung hoạt động cổ một lát rồi thản nhiên hỏi, nhiệt độ chỉ có thế thôi sao, hả, những người có mặt đều kinh ngạc đến mức suýt thì rớt trong mắt ra ngoài, tên nhóc này bị lửa thiêu tròn 5 phút mà trông như chẳng có chuyện gì vậy. Anh ta có còn là người không? Diệp Thành phớt lờ biểu cảm của những người khác. Anh phớt tay, lửa trên người lập tức bị dập tắt. Đơn giản như thổi nến vậy. Giờ phút này, sắc mặt Vưu Lợi đã trắng bệt như tờ giấy. Hai tay kết ấn không ngừng run dày. Thiên nhãn trên trán đã đầm đìa máu. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị mù. Diệp Thành vừa đi bộ về phía Vưu Lợi, vừa bình thản nói. Nếu anh không có bản lĩnh gì khác thì đến lượt tôi ra tay rồi. Vưu Lợi nghe được lời này. Hai mắt đang nhắm trợt mở ra, phun ra một ngụm máu, một câu nói của Diệp Thành đã khiến tinh thần hắn không yên, không thể duy trì thiên nhãn được nữa, thấy Diệp Thành càng lúc càng đến gần, trong mắt vưu lợi hiện lên vẻ sợ hãi, cắn răng nói, nếu anh dám động vào tôi, sư phụ tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh, Diệp Thành bình tĩnh đáp, tôi đã nói rồi, lâm bích lạc trong mắt tôi chẳng là gì cả, anh, con không bằng cả con kiến, nói xong. Anh thuận tay đánh một phát, tựa như đuổi rồi, nhưng vẻ mặt vưu lợi lại trở nên cứng nhắc, mắt mở to, miệng cố gắng cử động, anh, anh, sau cùng hắn vẫn không thể nói xong câu nói đó, bởi vì hai giây sau, cả người vưu lợi như chúng phải hóa cốt biên trường, ngã rầm xuống đất, biến thành vũng máu trên mặt đất. Lần này, người đứng xem xung quanh không thốt ra được lời nào nữa, địa vị của Lâm Bích Lạc ở Úc Đảo còn cao hơn Tổng Đốc nửa bậc. Thế mà đệ tử cuối cùng của ông ta lại bị Diệp Thành nói giết là giết. Trong cả hội trường này còn ai mà anh ta không dám động tới chứ? Nghĩ đến đây, nhiều người bắt đầu lén chạy ra ngoài, nhưng cũng có nhiều người ở lại. Bọn họ không tin, có ông cụ Hà Thành giàu nhất Úc đảo ở đây. Lẽ nào tên nhóc này còn dám hành hung hay sao? Thấy Diệp Thành trưởng chết vưu lợi xong lại đi về phía mình. Hà Thành không khỏi hoảng hốt. Nhưng ngay lúc ấy, một người bước nhanh đến cạnh ông ta. Nhỏ giọng nói, ông chủ, đã điều tra được thứ ông cần rồi ạ, có được tài liệu này, trong lòng Hà Thành đã có dự tính, ngẩng đầu kiêu ngạo nói, ha ha, Diệp Thành phải không, cậu cảm thấy mình rất lợi hại à, Diệp Thành hoàn toàn không để ý đến ông ta, vẫn bước từng bước tiến lại gần, Hà Thành hoảng sợ lùi ra sau hai bước, cao giọng đọc tài liệu trong tay, Diệp Thành, người của Diệp Gia Trăng ở Giang Thành, bố là Diệp Niệm, hiện đang làm nghề nông ở trong nhà. Nghe đến đây, trong mắt Diệp Thành bất chợt lóe lên một tia sắc lạnh, lạnh lùng nói, ông điều tra tôi sao, thấy anh có vẻ hơi kiêng kỵ, Hà Thành lại khôi phục thái độ thản nhiên trước kia, cất giọng cười nói, ha ha, tên Hoa Hạ kia, cậu quá xem thường thế lực của nhà họ Hà tôi rồi, bắt đầu từ khi cậu xuất hiện, tôi đã dặn dò kẻ dưới điều tra rõ ràng 18 đời nhà cậu, nếu hôm nay cậu dám động vào tôi. E rằng tất cả bạn bè người thân của cậu sẽ không ai sống sót được, nghe vậy, trong mắt Diệp Thành dâm tràn sát ý, quát lên ngắt lời ông ta, không ai có thể dùng người nhà uy hiếp tôi, ông là người đầu tiên đấy, Hà Thành không hề e ngại mà nói, tôi uy hiếp cậu đấy, cậu có thể làm gì được tôi, trên tay Diệp Thành đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu xanh lam, lạnh lùng nói, để khen ngợi lòng can đảm của ông, tôi sẽ diệt, cả, nhà, ông năm 250, tìm hồn đoạt mạch, sát khi giữ tợn trong lời nói khiến Hà Thành không tự chủ được run lẩy bẩy, nhưng sau đó ông ta hoàn hồn lại, tức giận nói, Diệp Thành, anh lại dám nói ra lời kiêu ngạo như thế ở đây, chẳng lẽ không sợ tôi ra tay với người thân của anh sao? Diệp Thành lạnh lùng nói, tôi giết ông ở đây luôn sau đó diệt cả nhà ông, còn ai có thể ra tay với người nhà tôi? Nghe được lời này, Hà Thành sờn hết cả tóc gáy Nhưng lúc này ông ta đã như cưỡi hổ khó xuống, hung tợn nói, anh giết được tôi, chắc có thể giết được tất cả mọi người ở đây hay sao, chỉ cần có một người sống sót hành vi xấu xa của anh sẽ bị trừng phạt. Thế cũng chưa chắc, người bị trừng phạt cũng chưa biết chắc là ai đâu. Nghe được lời này, Hà Thành lộ ra sự kinh hãi tột độ, bởi vì cùng với giọng nói trầm thấp là một bóng dáng bước vào, đó là chủ tịch tập đoàn Áo Ca Hoa, Áo Ca Hoa Ông ta nhìn về phía Áo Kawa ta kêu, sợ hãi vô cùng. Áo Kawa, ông, ông có ý gì cơ chứ? Áo Kawa ta lạnh lùng nói, ý tôi chính là, tôi đã tặng tập đoàn Áo Kawa cho anh Diệp đây. Từ giờ trở đi, anh ấy mới là chủ tịch của tập đoàn Áo Kawa. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Tập đoàn Áo Kawa là một trong 50 tập đoàn hàng đầu thế giới. Kiểm soát đến 40% nền kinh tế của đảo quốc. Chủ tịch của nó còn được gọi là Bill Gates Phương Đông, địa vị gần như ngang hàng với thủ tướng của đảo quốc. Một tập đoàn khổng lồ như thế, một địa vị cao quý như thế, một lượng tiền tài khủng khiếp như thế. Làm sao có thể chuyển cho người khác đơn giản như thế cơ chứ? Hơn nữa còn là một người không có quan hệ máu mù gì. Hà Thành nói với giọng đứt quãng, ông, ông Áo Ca Hoa, ông không đùa chúng tôi đấy chứ? Áo Kawa ta keo liếc mắt nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói: Trông tôi có giống đang đùa ông không? Sau đó ông lấy ra một tập tài liệu, đó là hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp có chữ ký của mình. Nhìn thấy vật này mọi người không thể không thừa nhận người hoa Hạ bị tất cả mọi người khinh bỉ này, thật sự chính là chủ tịch của tập đoàn áo Kawa. Bây giờ còn có ai dám động đến người thân của anh ấy cơ chứ? Năng lực của tập đoàn áo Kawa vượt xa trí tưởng tượng của mọi người cho dù chỉ lôi tiền ra cũng đủ đè chết những người ở đây rồi. Hà Thành vừa mới nãy còn kiêu ngạo tự đại, bây giờ đã dao động rồi. Cuối cùng có ai đó thì thầm, "Tôi, tôi nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi." Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, "Đúng vậy, đúng vậy, làm sao chúng tôi có thể đối đầu với chủ tịch tập đoàn Áo Ca Hoa cơ chứ? Tất cả đều do Hà Thành tự tung tự tác, không liên quan đến chúng tôi đâu." Chủ tịch Diệp cứ việc ra tay, chúng tôi không thấy gì cả đâu, đám, đám người các người, nghe được lời nói của đám người xung quanh, Hà Thành tức giận đến mức cơ thể run bần bật, ông ta làm sao nghĩ tới, thế lực mình khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, trong nháy mắt đã theo phe đối thủ, đem đầu súng chia vào đầu mình chứ, Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía Hà Thành, Hà Thành lập tức hoảng hốt, liên tục lùi về phía sau, lớn tiếng quát, Diệp Thành. Nếu anh đến đây, tôi sẽ vận dụng toàn bộ thế lực nhà họ Hà, quyết sống mái đến cùng với anh. Diệp Thành vẻ mặt hờ hững, ngọn lửa màu xanh biếc trong tay bùng lên mạnh mẽ. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Hà sẽ không còn bất kỳ thế lực nào nữa. Anh vừa nói xong, mạnh mẽ chụp ngọn lửa này vào cơ thể của Hà Thành. Ông ta sợ hãi đến mức hét toáng lên, lăn lộn trên đất hét lên điên cuồng muốn dập lửa, nhưng lại không thấy mình bị thương. Chỉ là khi mọi người còn đang nghi hoặc hà anh trác đang ngất xỉu ở bên cạnh đột nhiên đau đớn hét lên trong cơ thể bộc phát ra một ngọn lửa màu xanh biếc trong phút chốc cả người đều bị ngọn lửa nuốt trọn hà anh trác kêu lên một tiếng đau đớn nhưng căn bản không thể nào chống lại ngọn lửa khủng khiếp này vài giây sau hắn liền hóa thành một đống cho tàn anh trác hà thành hét lên một tiếng trong đau khổ tột cùng trừng mắt nhìn diệp thành nói đây là do anh làm ra diệp thành thản nhiên nói pháp thuật của tôi gọi là tìm hồn đoạt mạch từ sau khi ông bị dính lửa của tôi mỗi ngày sẽ có một người thân của ông chết đi ông có bao nhiêu người thân yêu nhất pháp thuật này sẽ tiếp diễn đến bấy nhiêu ngày cuối cùng sẽ đến lượt ông nói đến đây diệp thành nở một nụ cười đáng sợ nhẹ giọng nói tôi muốn ông tận mắt nhìn thấy con cháu của mình từng người từng người chết ngay trước mắt ông đây là sự trừng phạt cho tội ông dám lấy người thân của tôi ra uy hiếp nghe đến đây mọi người đều cảm thấy lạnh run cả người Người thanh niên ở Hoa Hạ mà mọi người coi thường lúc nãy, bây giờ giống như ác ma, làm cho ai cũng phải sợ hãi không dám nhìn thẳng. Hà Thành tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, ông ta cắn chặt môi đến mức bật cả máu, ông ta vô cùng hối hận vì lời nói lúc nãy của mình. Nhưng Diệp Thành không cho ông ta cơ hội, trực tiếp đi thẳng qua bên này, lạnh lùng nói, cơ hội tôi đã cho ông rồi, đi tìm tất cả những người giúp đỡ mà ông có thể tìm thấy đến đây, nhưng cho dù là ai đến. Nhà họ Hà cũng sẽ phải bị diệt vong, nói xong anh cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa, toàn bộ đại sảnh có gần trăm người nhưng lại không có ai dám đứng ra ngăn cản, Hà Viễn Trí ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Thành đi xa, anh ta chỉ là chi thứ của nhà họ Hà, cũng không phải cùng chung máu mù gì với Hà Thành, cho nên cũng không nằm trong danh sách phải chết, sau khi bị anh họ cướp mất vị hôn thề, một chút tình cảm còn sót lại của anh ta với nhà họ Hà cũng biến mất. Anh ta đột nhiên cúi đầu nhìn vào đống cho tàn dưới mặt đất, khóe miệng nhét lên, cảm thấy chán nản vì mình bị bỏ rơi, nhưng lại cảm thấy chính mình ngu ngốc vô cùng, nếu tôi có sức mạnh như thế này, nào còn quan tâm gì đến quyền thế tiền bạc cơ chứ, trực tiếp dùng một quyền đánh tan tất cả là được rồi, nhưng ngược lại tô dĩnh trợn tròn mắt, cô ta tốn hết tâm trí mới leo được lên giường của Hà Anh Trác, vốn tưởng rằng từ nay về sau có thể hưởng giàu sang phú quý. Sống cuộc sống như một cô công chúa, lại không nghĩ đến bây giờ hà anh trác hóa thành một đống cho tàn. Mình nên làm sao bây giờ? Không ai trả lời câu hỏi của cô ta, thậm chí tất cả mọi người đều coi cô ta như một con rán ghê tởm. Vừa nãy người phụ nữ này nói chuyện với anh Diệp vô cùng khó nghe, ai mà biết sẽ gây ra rắc rối lớn gì. Trong nháy mắt cô ta từ công chúa cao quý trở thành con chuột chạy qua đường người người đuổi đánh. Tô dĩnh đờ đẫn không hề có chút tinh thần nào. Cô ta nhìn về phía Hà Viễn Trí với ánh mắt xin xỏ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Hà Viễn Trí căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện, trực tiếp cười lớn đi ra cửa. Tô Dĩnh vừa kêu to vừa đuổi theo sau, nhưng không ngờ giày cao gót quá cao, lập tức ngã xuống đất khóc ầm cả lên. Hà Viễn Trí cách đó không xa dừng bước, Tô Dĩnh thấy thế trong lòng mừng thầm, hoảng hốt kêu lên, Viễn Trí, Viễn Trí em biết em sai rồi, em cũng là bị lừa mà thôi. Cầu xin anh cho em ở lại bên cạnh anh đi, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh, nếu là Hà Viễn Trí trước đây, chỉ sợ đã không nhịn được quay người lại đỡ cô ta dậy, nhưng lúc này đã nhìn thấy phong thư của Diệp Thành, trong mắt anh ta làm sao còn tồn tại loại trà xanh như tô dĩnh cơ chứ, chỉ thấy Hà Viễn Trí dùng tốc độ nhanh hơn đi ra ngoài cửa, từ đầu đến cuối cũng không thèm quay đầu lại một lần nào, mặc cho phía sau truyền đến một âm thanh gào thét đến nhói lòng diệp thành ở trong góc nhìn thấy tất cả chuyện này khóe miệng khẽ nhếch lên trong lòng đã có tính toán